Để nó vào đó quả thật là quá nguy hiểm, hay là để lão nạp vào trước. Thiều hài nói xong không đợi tà Đăng Phong đáp ứng liền thả người nhảy tới cái động khẩu, rồi tiến vào. Cùng vào chung, Ngọc Phật cũng nóng lòng muốn thử. Không bao lâu thì bọn hắn sẽ ra, nếu chúng ta đi vào, sẽ chặn đường bọn hắn. Tà Đăng Phong lắc đầu nói, Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, tà Đăng Phong là một người tỉ mỉ nên nàng rất tin tưởng hắn. Cửu Dương Hầu của cô có điểm đặc biệt gì? Chốc lát sau Tả Đăng Phong mở miệng hỏi. Vấn đề này của Tả Đăng Phong vừa mới ra khỏi miệng, Ngọc Phật lập tức nhíu mày, nàng biết Tả Đăng Phong không phải là đang nói chuyện phiếm, cũng không phải là Tả Đăng Phong hỏi mạo muội, nếu nghĩ kỹ sẽ thấy Cửu Dương Hầu của nàng có rất nhiều chỗ giống với thập tam của Tả Đăng Phong. Không sợ âm độc, dương khí rất nồng có thể trừ tà. Móng tay có thể phá vỡ linh khí hộ thể của người tu đạo. Ngọc Phật tổng kết trả lời. Âm độc. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Độc vật phân làm âm dương. Cửu nhi không sợ độc vật âm tính. Ngọc Phật giải thích. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. 12 địa chi phân thành hai loại âm dương. Địa chi âm tính không sợ dương độc. Địa chi dương tính không sợ âm độc. Mà thập tam không có hạn chế này. Độc vật gì thì nó cũng không sợ. Cô có cảm giác là 12 địa chi này có thực lực hơi yếu không? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát mở miệng nghiên cứu thảo luận. Ngọc Phất nói những đặc điểm cửa cửu dương hầu này, thập tam lại có hết. 12 địa chi là để thay đổi địa khí. Bản thân nó cũng không nhất định là mãnh tướng thiện chiến. Ngọc Phất ngật đầu nói. Lần trước tôi đã từng nói suy đoán của tôi. Tôi cảm thấy ở chỗ của 12 địa chi này đều có xen lẫn một con độc vật, độc vật này là do địa chi diễn sinh ra, mục đích là bảo vệ địa chi, bù lại những năng lực mà địa chi không có. Tả Đăng Phong phân tích, có khả năng này, bản thân địa chi cũng không lợi hại, nếu không có ai bảo vệ, chúng nó thật dễ đối phó. Ngọc Phất gật đầu đồng ý. Cho nên sau này chúng ta không chỉ đối mặt với 6 địa chi âm tính, mà còn đối mặt với 6 loại độc vật dương tính, địa không đáng sợ nhưng độc vật lại khó đối phó, hơn nữa những độc vật dương tính này sẽ không công kích vào địa chi. Lấy chỗ này làm ví dụ, con kim kê sẽ không sợ con cự giải này." Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phất nghe vậy nhoè miệng cười, mỉm cười gật đầu, một câu sau này của Tả Đăng Phong đã bộc lộ ý tưởng trong lòng hắn. Thông qua hai chữ này Ngọc Phật cảm thấy được trong tiềm thức của tà Đăng Phong, hắn không muốn để nàng rời đi. Con cua đều thích những nơi có nước, dưới tình huống hồ nước khô thì con cua sẽ chạy ra thế nhưng mà con cua này lại không có chạy trốn, mà chui vào trong động. Cái này nói lên nó làm vậy là để bảo vệ kim kê. Tà Đăng Phong tiếp tục phân tích, cũng có khả năng là nó sợ chiến, co đầu rút cổ. Ngọc Phật nói ra khả năng khác. Lúc trước chúng ta dùng đá đập nó, hạ độc nó, ngay cả lựu đạn cũng ném ra, cũng không làm nó sợ. Nó có gan lớn như thế làm sao có thể sợ chiến được? Tả Đăng Phong lắc đầu nói, có lẽ là phần... ứng chậm chạp, cuối cùng nó không phải lén vào đáy nước sao? Ngọc Phật vẫn cho rằng tả Đăng Phong phân tích quá mẫn tuệ, lo lắng hắn vì quá tự tin mà có hại. Rượu võ dương oai khoe khoang đủ rồi dĩ nhiên là phải trở về. Cô nghĩ qua chưa? Hồ sau như thế? Nếu kim kê không có sự giúp đỡ của cự giải thì làm sao nó từ dưới đáy hồ chạy lên được? Nó là chim, không phải là cá. Tả Đăng Phong nghiêm mặt phân tích. Ý của cậu là con cự giải kia sẽ không rời khỏi động. Ngọc Phật hỏi. Chẳng những không rời khỏi mà nó còn cố gắng bảo vệ kim kê. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Có lý, con kim kê kia biết điểm này cho nên mới trốn vào kim tháp để tìm kiếm sự che chở Trong lòng Ngọc Phật trợt hiểu ra. Bất quá thông minh bị thông minh hại, kim kê phạm vào một sai lầm trí mạng. Tả Đăng Phong nở nụ cười. Kỳ thật nó không cần cự giải bảo vệ. Tòa trận pháp kia chính là chỗ bảo vệ tốt nhất cho nó. Sau khi vào tòa trận pháp này thì chúng ta có thể nhảy cao nhưng không thể xoay người hay dừng lại. Đây chính là thứ mà Khương Tử Nha để lại bảo vệ nó. Khương Tử Nha có thể dự liệu được sau này Kim Kê sẽ rời khỏi Kim Tháp. Cũng lo lắng có người vào trận pháp bắt Kim Kê. Vì thế mới đặt một đảo giam cầm trong phạm vi 300 dạng này. Trong này Kim Kê có thể tùy ý bay loạn né tránh. Không ai bắt được nó nhưng mà hiện tại nó đã rời khỏi tòa trận pháp này. Nó lựa chọn đề cử giải bảo vệ cho nó. Đây là sai lầm chí mạng. Chúng ta chỉ vào kim tháp là có thể bắt được kim kê. Lý luận xuông là không được. Ngọc Phật bội phục lối suy nghĩ của Tà Đăng Phong, nhân cơ hội dột cho hắn một gáo nước lạnh. Tôi sống là vì chuyện này, tất cả tinh lực đều đặt lên chuyện này, tự nhiên là suy nghĩ nhiều. Tà Đăng Phong cười, yên lăng, cử giải ra rồi. Nhưng vào lúc này, Ngọc Phật nghe được tiếng kêu la thất thanh của thiết hài từ trong động truyền ra. Nhất định cử giải sẽ đuổi theo thiết hài, nó lao ra nhất định sẽ có quán tính, loại quán tính này sẽ làm cho nó tạm thời rời khỏi động, tôi nhân cơ hội này vào động, cô và thiết hài ở bên ngoài dẫn dụ nó, tôi đi vào một mình, thập tam cũng lưu lại, tả Đăng Phong cầm dương gỗ giao cho Ngọc Phật, thập tam thấy cái dương gỗ này thì nó sẽ biết tôi có thể trở lại, nếu không nó sẽ nóng nảy, thiết hài có thể bị thương. Ngọc Phật cầm lấy dương ngộ, nghiêng tai nghe được những tiếng ai, ui của thiết hài Trong lúc hỗn loạn bật cao nên đụng phải đá ở trên đầu Thính lực của Tà Đăng Phong vượt qua Ngọc Phật, nghe được trước tiếng ai Ui của thiết hài còn có những tiếng nhỏ bịch bịch Tà Đăng Phong nói xong liền nghiêng người nhảy về phía bên phải của động Thiết hài vừa ôm đầu chạy ra Sau đó là cựu giải Lúc này thập tam đang đứng ở trên thân của cựu giải Lắc lắc đầu để xem chừng Tả Đăng Phong tính toán vô cùng chính xác cự giải đuổi theo thiết hài liền rời khỏi động Mắt thấy đã đến lúc Tả Đăng Phong lập tức lắc mình vọt vào sơn đọng Nhưng mà lúc trước hắn không để ý đến một chỗ quan trọng Mắt của cô là mọc ở trên đỉnh đầu Tầm mắt của nó rất rộng Căn bản là không có điểm mù cự giải thấy Tả Đăng Phong vào động Dưới tình thế cấp bách lập tức phanh lại Cái này để dừng lại thì hơi chuối Nên để phanh lại, trở lại động để truy đuổi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 137 Tiến vào cốt tháp tả Đăng Phong vừa thấy cự giải đuổi đến Lập tức âm thầm kêu khổ Ở hoàn cảnh lạ lẫm này mà chạy nhanh là một chuyện vô cùng nguy hiểm Bởi vì không biết đường ở trước ra sau Lại đang chạy mà nhìn về tình huống phía sau Thật là khó mà Cựu giải có hình thế to lớn nhưng tốc độ di chuyển lại mau lẹ. Nó cua cái càng về phía tả Đăng Phong. Lúc trước tả Đăng Phong đã chứng kiện được sự lợi hại cặp càng của nó. Làm sao dám sơ xuất. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ra sức vọt về phía trước. Nhưng mà hắn lăng không nhảy lên thì đụng phải những vách đá trên đầu. Tả Đăng Phong đầy đom đóm mà rơi xuống đất. Ngay tại chỗ lộn một vòng né được cặp càng của cự giải sau đó đứng lên rồi lướt về phía trước. Không cần phải nhảy cao, Ngọc Phật từ phía sau nhắc nhở. Tả Đăng Phong nghe vậy âm thầm kêu khổ, đây là động tác theo thói quen. Từ khi độ kiếp đến nay mỗi khi di chuyển hán điều lăng không, lúc này bỏ đi thì rát khó. Ngay tại khi hán âm thầm kêu khổ, bất chi bất giác lại nhảy lấy đà. Sau khi lướt được một đoạn, Tả Đăng Phong liền không lăng không nữa, ngừng thần hành khí chạy về phía trước. Tà Đăng Phong chạy rất nhanh nhưng mà cự giải lại nhanh hơn, chạy được khoảng 10 dặm, tình huống của tả Đăng Phong liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Con cua được xưng là hoành hành tướng quân, lúc di chuyển có thể công kích trước sau, bởi vậy Ngọc Phật và Thiết Hài không dám tới gần. Nếu là lúc bình thường, đừng nói là 10 dặm, cho dù chạy 100 dặm tà Đăng Phong cũng không chảy mồ hôi nhưng mà giờ phút này hắn đã đầm đề mồ hôi, đây không phải là vì mệt. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mỗi lần cự giải vung càng lên là mỗi lần tả đăng phong khó khăn né tranh. Tốc độ tấn công của cự giải cũng quá nhanh, vượt xa tốc độ phần. Ứng của người thường, nếu đổi lại là người thường thì không thể chống đỡ nổi nhưng mà sau khi tu luyện âm dương sinh tử quyết thì tốc độ phần. Ứng của tả đăng phong đã được nâng lên một tầm cao mới trên đường chạy, Tả Đăng Phong càng lo lắng, cự giải đã phát hiện hắn không dám lăng không, bởi vậy phương vị tấn công càng lúc càng xuống thấp, tiếp tục như vậy sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị nện trúng. Thập Tam, mau tiểu đi. Dưới tình thế cấp bách, Tả Đăng Phong liền nói với Thập Tam. Thập Tam nghe được Tả Đăng Phong kêu la nhưng mà giờ phút này nó cũng không có tiểu, bởi vì lúc cự giải đi tiểu thì bộ giáp xác trên người nó cũng lắc lư. Nước tiểu người còn chưa chắc đã trúng huống chi là mèo Thập tam nghe tả đăng phong kêu lên cũng không có đi tiểu Mà là tìm chỗ hạ thủ nhưng mà tìm khắp người của cự già Thập tam vẫn không tìm thấy Bởi vì toàn thân nó là giáp xác Căn bản không có chỗ để xuống tay Đúng vào lúc này Cự giải lại vung càng chụp về phía tả đăng phong Lần này càng của nó xuống thấp Hơn nửa cái càng lại mở ra Tả Đăng Phong dĩ nhiên là không thể chạy thoát khỏi phạm vi công kích, cho nên hắn chỉ còn cách là lăng không để tránh né, nhưng mà hắn biết một khi hắn rơi xuống, cự giải sẽ để sẵn càng chờ hắn, nhưng nếu hắn không tránh sẽ bị cự giải đánh trúng. Nhảy là hạ sách mà không nhảy cũng là hạ sách. Đậu xanh. Thời khắc mấu chốt, Tả Đăng Phong liền liều mạng, không tránh không né, xoay người lại nhắm vào bộ vị trước mặt cự giải mà phóng ra huyền âm chân khí. Hàn khí bắn tới làm cho cự giải hành động chậm một chút, tả đăng phong nhân cơ hội này lắc mình né tránh. Sớm biết mày sợ thế này thì lão tử cũng không phải chạy trốn. Vừa thấy cự giải e ngại huyền âm chân khí thì tả đăng phong. Uyên lòng, lập tức tấn công, huyền âm chân khí liền tiếp bắn ra. Từng trận hàn vụ, cự giải càng lúc càng hành động chậm, ngọc Phật cùng thiết hài thấy thế liền vọt đến. Ba người hợp lực vây công cựu giải. Bọt nó phun ra có độc, mau đông cứng miệng nó lại. Ngọc Phật là cao thủ dùng độc, liền biết được ở miệng của cự giải có độc. Tả Đăng Phong liền phóng ra huyền âm chân khí, cố gắng đóng băng miệng và hai mắt của cự giải. Chém vào mắt nó, Tả Đăng Phong vừa xuất trưởng vừa hô lên. Không thể để nó mù, bằng không nó sẽ phá thông đạo chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây. Ngọc Phật đưa cho Tả Đăng Phong một viên thuốc màu trắng, đây là giải độc đan, dùng không được bao lâu, chúng ta phải nhanh lên. Tại sao lại không cho ta? Thiết Hải ngừng công kích, đưa tay đòi hỏi. Tôi không trúng độc, Tả Đăng Phong không cầm lấy viên giải độc đan kia, âm dương sinh tử quyết có thể kiểm tra phế phủ của hắn. Đi, đi vào trước. Ngọc Phật đưa viên thuốc kia cho Thiết Hải, không thể đi, nhất định giết chết nó. Nó đã ăn thịt thòi rồi, chúng ta vừa đi thì nó sẽ liền phá hủy thông đạo." Tả Đăng Phong lắc đầu nói, tuy rằng lúc này cự giải hành động chậm chạp nhưng nhiệt độ trong sơn động rất cao, chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại lực hành động. "Đến, ném nó đi." Ngọc Phật trầm ngâm một chút rồi nói. Tả Đăng Phong cùng Thiết hài nghe vậy liền phóng linh khí, xốc cự giải lại, ném ra ngoài. Trước khi ném cự giải đi, Thập Tam đã nhảy xuống bên cạnh tả Đăng Phong, vẻ mặt của nó tươi tỉnh, tả Đăng Phong thấy vẻ mặt của nó thì cảm thấy hơi xấu hổ. Quá tả Đăng Phong cũng không có trách nó, bởi vì dựa vào một loại động vật lợi hại xen lẫn 12 địa chi để đoán thì Thập Tam cũng có khả năng là một động vật thủ hổ thần bí, mà Thập Tam cũng không phải là nhân vật xông pha chiến đấu. Ngọc Phất xoay người muốn đi, không được, nó có thể xoay người. Tả Đăng Phong gọi Ngọc Phật lại. Vậy làm sao bây giờ? Ngọc Phật lộ vẻ khó xử. Vẻ gãy chân nó, A-di-đà Phật, thiện tại thiện tai. Thiết hài liền hiến kế nhưng mà nói xong phát hiện điều này hơi ác độc nên vội vàng niệm Phật hiệu. Tả Đăng Phong nghe vậy liền phóng huyền âm chân khí ra đóng băng mấy cái chân lớn của cử giải Đến giúp một tay. Tả Đăng Phong liền gọi, ba người hợp sức nhưng cũng không ăn thua. Không được, Ngọc Phật lui về phía sau, nàng là phụ nữ, ở nàng xem ra cùng hai người đàn ông lay động chân qua quả thật là bất nhã Dùng, hộ thủ kim giáp của cô, đột nhiên tả đăng phong nghĩ đến một chuyện. Kim giáp cần cương thi đeo vào mới có thể đưa ra lực lượng lớn nhất. Bình thôi tôi chỉ dùng để mặc làm giáp, không đủ làm tổn thương nó. Ngọc Phật lắc đầu nói, cô cứ thử đi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt thúc gích u di, Ngọc Phật nghe vậy liền tháo hộ thủ kim giáp trên tay xuống, sau đó chém về phía cái chân bị đóng băng của cựu giải, một màn quái dị xuất hiện, chân của cựu giải liền rớt ra. Ngọc Phật thấy thế ngạc nhiên nhíu mày, ra tay liên tục, cuối cùng cắt đứt hai càng, tám chân của cựu giải. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Ngọc Phật tỏ ra ngạc nhiên, hỏi Tả Đăng Phong. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc ở đâu đâu cũng có Trước đây tất cả chúng ta đều sơ sót rồi Ngọc Phật thu hồi hồi lại hộ thủ kim giáp Đừng nói nữa, đi nhanh đi Thiết hải ở một bên thúc dục Hai người nghe vậy liền xoay người rời đi Càng đi về phía trước Mặt đất dưới chân càng khô ráo Điều này nói lên kim kê đã chạy ra kim tháp rất lâu rồi Khoảng nửa canh giờ sau Thông đạo cũng đã đến đoạn cuối cùng Phía trên xuất hiện một cái động khẩu hình tròn, không hỏi cũng biết nơi này chính là phía dưới kim tháp. Tả Đăng Phong ngưng thần cảm giác, cũng không phát hiện được sự tồn tại của kim kê. Bất quá hắn cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Tôi đi lên trước. Tả Đăng Phong mang theo thập tam nhảy vào kim tháp. Ngọc Phật lo lắng an toàn cho Tả Đăng Phong, liền nhảy lên theo, mà thiết hài cũng không cam tâm đứng ở dưới. Trong kim tháp vô cùng rộng rãi. Là một không gian hình tam giác, Đông Tây dài ước chừng 5 dặm, năm, năm Bắc dài khoảng 3 dặm, chiều cao 30 mấy thước. Sườn đông có câu thang xoay quanh để đi lên trên, bên dưới có vô số hài cốt. Dựa vào độ lớn nhỏ của đống hài cốt kia có thể thấy tất cả đều là hài cốt của cự nhân. Một số hài cốt đã có màu vàng, dây là một ngôi mộ sao. Ngọc Phật quay đầu hỏi TDP. Cả cổ thành đều không có nơi tế tự. Nơi này hẳn là một tòa tế đàn. Tả Đăng Phong nhặt được vài cái xương đùi ở xung quanh. Ở cửa ra có bố trí một chứng nhãn pháp đơn giản. Miễn cho kim kê chạy trốn từ nơi này. Kim tháp cao 70 trượng. Một tầng này cao có 10 trượng. Hẳn là còn 6 tầng nữa. Ngọc Phật ngẩn đầu. Tính độ cao, lên thôi, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 138, ứng với sao trời những hài cốt này lúc trước hẳn là được ngâm ở trong nước, Ngọc Phật đi trước nói, Kim Kê sinh ra nhiều hơi nước, có nước cũng không có gì lạ, tả đăng phong thuận miệng nói, rất nhanh ba người đã tiến vào tầng 2, ba người lập tức trợn mắt há hốc mồm, Tất cả nơi này đều là kim ngân Ngọc Thạch, vô số kim ngân, các loại dị vật quý hiếm làm bằng kim ngân đều nằm ở trên mặt đất. Nếu mang toàn bộ những thứ này rời đi, cậu có thể thành lập được một đảo quân. Ngọc Phật cười nói, rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Tả Đăng Phong nhíu mày, kim mã đăng, kim mã tước, kim hoản, kim môi, mấy thứ này không nên xuất hiện ở nơi này. Bởi vì người nơi này không am hiểu kỹ mã, cũng không thể có những đồ vật có giá trị xa xỉ như thế. Mấy thứ này rất có thể là chiến lợi phẩm của chiến tranh, cũng có thể là do thiên tử Chu Triều ban thưởng cho bọn hắn. Ngọc Phật nhìn xung quanh, từ từ mở miệng. Có đạo lý, tả Đăng Phong gật đầu nói, năm đó Lô Quốc từng phái ra cự nhân trợ giúp Chu Vũ Vương Phạt Trụ, có thể sau này Chu Vũ Vương ban thưởng cho bọn họ. Những bảo vật trong mộ phần hoặc là tế đàn tầm thường đều được đặt ở tầng cuối cùng Tại sao những thứ này lại xuất hiện ở tầng thứ hai Tả Đăng Phong nhíu mày Không rõ ràng lắm Ngọc Phật cũng không thể giải đáp nghi vấn của Tả Đăng Phong A-di-đà Phật Lão nạp hóa duyên một bát vu này Chén ăn của nhà sư Thiết hài đi lên Cầm lấy một cái chén rồi nhét vào trong lòng Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy thế không hẹn mà cười Trên thực tế thiết hài cũng không phải ham tài Chính là tâm tính còn có chút trẻ con Ở hắn xem ra cầm chén vàng đi xin ăn thì rất là vui vẻ Đi lên tầng 3 Một lát nữa trở về rồi lấy Tả Đăng Phong cất bước lên lầu Tiến vào tầng 3 ba người lại ngây ngẩn cả người Phía tây là hơn 10 gian nhà tù được đúc bằng kim loại Nơi này còn có nhiều hình cụ có hình dạng kỳ lạ Kim tháp này thẩm ứng với bắt đầu thất tinh Ngọc Phật trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy liền nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục giải thích. Vậy tầng của kim tháp thẩm ứng với bắc đầu thất tinh. Tầng thứ nhất đối ứng với phá quân tinh trong bắc đầu thất tinh, thuộc thủy, tư nô bộc, chủ công sát phạt, cho nên tầng một đều là binh lính. Tầng thứ hai đối ứng với vũ khúc tinh trong bắc đầu thất tinh, thuộc kim, tư tiền tài, chủ tài phú kim ngân, cho nên tầng hai đều là kim ngân. Tầng thứ ba đối ứng với liêm trinh tinh trong Bắc đầu thất tinh, thuộc mộc, tư hình phạt, chủ liêm trinh nhân chính, cho nên nơi này đều là hình cụ. Ngọc Phật giải thích. Tại sao bọn hắn lại đem kim tháp an bài như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Mọi người đều biết bắt đầu chủ tử, nam đầu chủ sinh. Người sống đối ứng nam đầu, vong linh ứng đối Bắc đầu. Đây là phương thức mai táng thường gặp, chẳng qua bố cục của nơi này rất lớn. Ngọc Phật giải thích. Đi, đi lên. Tả Đăng Phong gật đầu qua sau đó xoay người đi lên. May mắn là Kim Kê đã chạy ra ngoài. Bằng không khi chúng ta vừa vào đến tầng thứ nhất thì đã bị đám cự nhân khổng lồ kia công kích rồi. Ngọc Phật Di ở phía sau, nói. Đều thành xương cút cả rồi, làm sao lại công kích được? Thiết Hải tò mò hỏi. Trước kia thi thể của đám cự nhân kia được ngâm trong dương thủy do Kim Kê sinh ra. Đều giữ được hoạt tính, nếu như người ngoài xâm nhập vào thì có khả năng làm cho bọn hắn bừng tỉnh. Sau khi Kim Kê trốn đi, Dương Thủy liền biến mất, thi thể liền thối giữa thành khung xương. Trên thực tế thì đám cự nhân kia làm nhiệm vụ bảo vệ Kim Tháp. Tả Đăng Phong tiếp lời trả lời. Làm sao mà hai người biết được? Tả Đăng Phong giải thích làm cho Thiết Hải càng thêm tò mò. Tả Đăng Phong nghe vậy cười cười, không có nói gì thêm. Trên mặt đất ở trên bậc thang có hai dấu chân, toàn bộ đều là của nhân loại, điều này nói lên kim kê đã mang theo nam nhân kia đi lên, hơn nửa kim kê cũng không có hiện ra nguyên hình. Tầng 4 đối ứng với văn khúc tinh, toàn bộ nơi này đều được khắc ở trên bia, thẻ che và giáp cốt, ghi lại toàn bộ lịch sử của lô quốc, cũng giống với suy đoán trước đây của tả Đăng Phong, người ở đây đều là hậu duệ của hoàng đế. Mà cử nhân là hậu duệ của Sivu Tầng 5 đối ứng với lộc tồn tinh Nơi này tinh tú nắm giữ số tuổi thọ của con người Đến nơi này không gian đã không còn rộng rãi nữa Ước chừng khoảng 200 trượng Nơi này có đặt 6 chiếc quan tài màu vàng Dựa theo chiều dài của những chiếc quan tài này Thì có thể đoán được bên trong đặt thi thể của con người Đầu phía bắc của kim tháp có đặt một chiếc quan tài Ở giữa hai chiếc Phía nam có 3 chiếc Tạo thành hình tam giác. Bên trong quan tài có tồn tại âm vật nhưng mà cũng không lợi hại. Tả Đăng Phong chính xác mở miệng. Ngọc Phật nghe vậy xoa người đi đến chiếc quan tài đầu tiên. Lấy tay mở nắp quan tài lên. Tả Đăng Phong cũng đi tới. Phát hiện bên trong là một thây khô nữ tính. Dựa theo quần áo và trang sức trên người nữ thây khô này. Có thể thấy được năm xưa nàng là một người có địa vị tương đối cao ở lô quốc. Làm cho tà Đăng Phong không có nghĩ tới chính là mặc dù cổ thây khô này đã khô héo nhưng vẫn có hoạt tính. Giờ phút này nó đang từ từ nâng tay phải lên dòi chụp vào Ngọc Phật. Chuyện gì thế? Tà Đăng Phong quay đầu hỏi Ngọc Phật. Mao Sơn phái giỏi về thao tác âm hồn mà thần châu phái giỏi về khống chế âm vật. Đối với loại vật này, Ngọc Phật chính là người trong nghề. Ngọc Phật nghe vậy không có nói chuyện mà là mặt không thay đổi đi về phía quan tài thứ hai. Lấy tay mở nắp quan tài lên, trong quan tài là một cổ thây khô, cổ thây khô này là nam giới, tứ chi đã khô cạn. Sau khi nắp quan tài được mở lên thì có thây khô này cũng lấy tay chụp vào Ngọc Phật. Tả Đăng Phong đi tới chiếc quan tài thứ hai này thì Ngọc Phật cũng đã đi đến chiếc quan tài thứ ba. Cổ thây khô trong chiếc quan tài thứ hai này dường như không có hứng thú gì với Tả Đăng Phong, từ từ quay đầu nhìn vào Ngọc Phật. Giải rũa muốn đứng dậy nhưng mà sinh cơ đã khô kiệt cho nên động tác từ từ mà vô lực. Ngọc Phật tiếp tục mở hết những nắp quan tài còn lại. Tả Đăng Phong đi ở phía sau quan sát. Phát hiện trong quan tài đều là nam tử tráng niên hoặc nữ tử trẻ tuổi. Mặc dù là mặc quần áo của người du mục nhưng mà có thể thấy bọn họ đều mang rất nhiều phục sức có giá trị quý. Nói cách khác khi còn sống những người này đều có địa vị không thấp. Thay khô này không công kích nam nhân... Tả Đăng Phong nhíu mày, nói với Ngọc Phật. Bọn nó công kích tôi cũng không phải bởi vì tôi là nữ nhân. Ngọc Phật lắc đầu. Vậy thì tại sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên. Ngọc Phật nghe vậy không có nói chuyện mà móc ra một ống trúc xanh biếc đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy ống trúc. Đám thây khô trong quan tài lập tức đưa ngón tay về phía hắn. Khi còn sống bọn hắn bị loại cổ độc này mà chết. Ngọc Phật nói. Bên trong là gì? Tả Đăng Phong lắc lắc ống trúc Đồng mệnh cổ là một loại cổ độc đồng quy vũ tận. Người thi thuật lấy tóc của mình để luyện chế. phẩm là chúng loại cổ độc này thì sinh tử của người thi thuật cùng với người chúng độc được trói buộc vào nhau. Ngọc Phật nghiêm mặt, nói. Loại cổ độc này là do thần châu phái các cô nghĩ ra sao? Tả Đăng Phong ho không phải. Thần châu phái không có dùng độc thuật. Là tôi nghiên tập bí truyền độc thuật của Miêu Cương Ngọc Phật lắc đầu Có thể độc thuật mà các cô dùng là do người của Dung Quốc truyền lại Tả Đăng Phong nói Đây là tự nhiên Bất quá loại đồng mệnh cổ này dùng tóc của bản thân để luyện chế Người khác nhau thì độc tính của đồng mệnh cổ khác nhau Cho nên chúng nó không có khả năng cảm nhận được đồng mệnh cổ trong lòng của tôi Trừ phi Nói đến đây Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu Trừ phi cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Trừ phi người thi triển cổ độc này có quan hệ huyết thống với tôi. Ngọc Phật chính xác mở miệng. Lúc trước ở trong sơn động phía ngoài chân Pháp tôi đã phát hiện được người của Dung Quốc có lưu lại rất nhiều dụng cụ độc vật. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng đã vào trận Pháp này. Nói cách khác lúc nơi nơi này cũng không có bị người của Dung Quốc đầu độc. Trên quan tài của 6 người này đều có khác tên. Bọn hắn đều không mang họ cơ quần áo sau khi chết lại được mai táng một cách xa hoa như thế. Nói lên bọn hắn là quý tộc, cho nên tôi suy đoán những người này là người chủ trì của Đô Thành bên ngoài. Sau khi chúng độc bọn hắn mới được mang vào đây, người hạ độc có thể chính là chủ nhân của chiếc phượng trầm mà tôi đưa cho cô. Nếu như vậy thì cô chính là hậu duệ quý tộc của Dung Quốc rồi. Tả Đăng Phong cẩn thận phân tích. Vậy thì có phải cậu nên gọi tôi là một tiếng Kim Ngọc Công Chúa không? Ngọc Phật cười nói. Cô muốn thì tôi sẽ gọi cô là Kim Ngọc Mãn Đường. Những người này làm sao đây? tả Đăng Phong biểu môi. Bọn hắn sớm chết rồi. Sở dĩ còn động đậy là bởi vì cổ độc còn sót trong cơ thể bọn hắn. Không cần quan tâm. Ngọc Phật xoay người đi về phía bậc thang ở phía đông. Tầng 6 là cự môn tinh, chủ thổ. Chủ thủy phi thiện ác tầng này không gian càng lộ vẻ nhỏ hẹp, bên trong chất một đống mai rùa, rùa ở thời cổ đại được coi là vật cát tường. Ngoài ra mai rùa còn là linh vật mà người xem bói hay dùng, cái này dùng để xem bói tự nhiên là mất linh rồi. Cái gọi là phi thiện ác chẳng qua cũng là suy nghĩ của người thời đó mà thôi. Tả Đăng Phong cũng không có ở trong này quá lâu mà liền nhanh chóng lên tầng 7. Phát hiện nơi này bố trí giống như một khuê phòng, giờ phút này Kim Kê biến thành một nữ tử ngồi ở trên giường, khuôn mặt bình tĩnh nhìn đám người tả đăng phong. Khỏa thứ nhất trong bác đấu thất tinh chính là tham lang tinh, tinh chủ này đáo hoa, nói cách khác đây chính là một khỏa sắc tinh, Kim Kê làm thư, biến thành nữ tử vô cùng yêu mị, thầm ứng tinh thần, bất quá hiện tại nó biến thành nữ tử lại khác xa so với nữ tử nó biến trước kia. Lúc này vẻ yêu mỹ trên người nó tăng lên mấy lần Ba người xếp thành một hàng ngăn chặn đường đi Kim Kê không thể trốn Bất quá tả Đăng Phong cũng chưa động thủ Hắn chỉ biết tìm được 6 loại động vật âm trúc mới có thể làm cho tả Đăng Phong hồi hồn Nhưng hắn không biết cách dùng 6 loại động vật âm trúc này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 139 Nội đan của Kim Kê hiện ra nguyên hình đi Do dự thật lâu, cuối cùng tả Đăng Phong mới mở miệng. Nữ tử nghe vậy ngẩn đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt hơi hoảng sợ nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Hiện nguyên hình làm gì, cậu muốn vặt lông của nó sao? Kim kê không có mở miệng, thiết hài đã nói. tả Đăng Phong nghe vậy liếc thiết hài một cái, trước kia hắn nói cho vui, không ngờ thiết hài tưởng là thật. Nó không hiểu lời cậu nói, cậu nói nó hiện nguyên hình làm gì. Ngọc Phật nhìn tả Đăng Phong, tìm được kim kê rồi, tiếp theo thì nên làm gì đây? Tả Đăng Phong lúng túng nhìn Ngọc Phật, trước kia hắn không để ý đến một vấn đề quan trọng, đó là sau khi tìm được 6 loại động vật âm trúc thì nên xử lý chúng nó như thế nào? Cậu không biết sao? Ngọc Phật nghe vậy giờ khóc giờ cười, không biết? Tả Đăng Phong bất đắc dĩ xua tay, vậy phải làm sao đây? Ngọc Phật nhíu mày! Bắt đã rồi nói sau, Tà Đăng Phong chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, Kim Kê kia mở miệng nói một câu, Ngọc Phật nghe liền hiểu nó muốn nói gì, lập tức dịch lại cho Tà Đăng Phong, nó đồng ý giao nội đan dòng người nó ra, nhưng nó muốn chúng ta làm một việc. Tà Đăng Phong vậy, trong lòng vui vẻ, hắn biết nội đan trong động vật là nơi chứa nhiều tinh hoa. Bởi vậy có thể thấy được 6 nội đan trong 6 loại động vật âm trúc chính là mấu chốt để có thể cải tử hồi sinh. Nói nghe thử, tuy vui mừng nhưng tả Đăng Phong không có biểu hiện ra mặt. Kim Kê nghe vậy, không đợi Ngọc Phật phiên dịch, lập tức nói ra cái gì. Ngọc Phật nghe vậy liền lộ vẻ khó xử. Có phải nó muốn để chúng ta mang theo nam nhân này rời đi không? Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào một nam nhân đang tỏ ra sợ hãi nằm ở trên giường. Nó không cao thượng như vậy Nó nói không có nội đan thì nó không có năng lực tự bảo vệ Nó hy vọng chúng ta có thể cam đoan nó và nam tử này sống sót ở trong này Ngọc Phật nói Hai người điên rồi A Tại sao lại nói chuyện với một con chim nhỏ Vẻ mặt thiết hài tỏ ra nghi hoặc nhìn hai người tả đăng phong Ngọc Phật Để nó phun ra nội đan Tôi sẽ giúp nó giết hết quái vật ở nơi này Tả đăng phong cũng không để ý đến thiết hài Ngọc Phật do dự một lát, xoay người phiên dịch, Kim Kê nghe vậy lại nói một câu gì? Nó nói nếu nó phun ra nội đan thì nó sẽ không nói chuyện tiếp được với chúng ta, hỏi chúng ta còn có điều gì muốn hỏi? Ngọc Phật dịch lại, có phải 6 loại động vật âm trúc đều có thể biến thành người? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi, nó nói 12 địa chi cũng không thể biến thành người, nó cũng không có thể, nó làm chúng ta sinh ra ảo giác. Ngoài nó ra thì không có địa chi nào có được năng lực này. Ngọc Phật hỏi rồi dịch lại. Rốt cuộc các người cũng tỉnh ngộ rồi. Đạo thuật của đạo gia cũng không bằng thần thông của Phật hiệu. Ta có thể nắm rõ chân tướng. Thiết hài lại nói leo. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật nói chuyện với một con chim. Điều này làm cho hắn cảm thấy quái dị. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Thiết hài liếc mắt một cái. Trên thực tế người này có thể không bị mê hoặc cũng không phải bởi vì Phật hiệu cao thâm mà bởi vì hắn điên rồi. Hỏi nó thử, chủ động phun ra nội đan cùng móc ra nội đan, có chỗ nào khác biệt không? Tả Đăng Phong trầm giọng đặt câu hỏi, kim kê này chủ động phun ra nội đan nhưng chỉ sợ 5 loại động vật âm trúc còn lại cũng sẽ không phối hợp như vậy. Ngọc Phật dịch ra, Ngọc Phật vừa mới dứt lời, vẻ mặt kim kê liền lộ vẻ sợ hãi. Nhanh chóng há mồn phun ra mộ nội đan màu vàng Đưa cho Diệp Phàm Nó nghĩ là tả Đăng Phong muốn động thủ lấy nội đan Tả Đăng Phong cầm lấy nội đan Phát hiện rằng nội đan này cũng nhỏ như hạt đầu Linh khí tràn đầy Cầm lên thì nhẹ hơn nhiều so với Hoàng Kim Ngoài ra trong đó còn có nhiều tơ máu Tại sao nó đưa ra nội đan rồi mà tôi còn cảm giác được nó là một nữ tử Tả Đăng Phong cất nội đan vào hộp sắt Nó biến sắc rồi, thành hoa rồi, thiết hải đưa tay chỉ, tả đăng phong gật đầu, sau đó xoay người rời đi, ba người đi trước, kim kê cùng nam nhân nhát gan kia đi sau, thập tam cũng không có địch ý gì với kim kê, cũng không có hứng thú gì, chỉ nhìn xem vài lần rồi đi theo tả đăng phong, lúc đi ra, kim kê luôn ngả nghiêng lảo đảo. Tả Đăng Phong thấy vậy liền nghĩ tới kim kim không thể thấy vật vào ban đêm, Ngọc Phật có lòng của nữ nhân nên lên đỡ lấy nó. Tới tầng ai tả Đăng Phong dừng lại, dùng áo tràng lấy đi 10 cân kim ngọc sau đó mới đi theo mọi người. Đại môn ngoài kim tháp đã bị biến dạng, kim kê thấy được cảnh tượng thê thảm của cựu giải, cũng không dánh lòng. Tả Đăng Phong thấy thế liền cùng Ngọc Phật và thiết hài sốc cự giải lên, con cua nó năng lực sống lại. Không bao lâu liền có thể mọc chân Ngày sau nó ở đây sẽ bảo hộ cho Kim Kê cùng với nam tử kia Đi ra ngoài đã là nửa sáng Thiết hải mang theo nam nhân kia Còn Ngọc Phật mang theo Kim Kê Tả Đăng Phong mang theo vô số châu báo rùi Cùng thập tam trở lại thành cổ Nó rất nhẹ Không đến 50 cân 25 kg hiện giờ Cảm thấy nó là một nữ tử Ngọc Phật nhìn vào đôi nam tử đang trở vào thạch lâu Thế giới này có nhiều điều lạ. May mắn là chỉ có mình nó làm cho con người sinh ra ảo giác. Bằng không thì mấy động vật âm trúc còn lại cũng sẽ giống như nó. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào thực vật trong dương ngũ mà thiết hệ tìm kiếm. Không bao lâu nữa trận phù sẽ trở lại màu đỏ. Chúng ta mau thực hiện lời hứa. Nếu không bọn hắn sẽ khó sống ở trong này. Ngọc Phật nói. Tư đồ thần ngợt đầu. Vài ngày sau. Ba người đã đem trống quỳ long, sửa lại cầu treo, sau đó liền sát phát đi thứ gây gian nguy hiểm. Lại vài ngày nữa, trận pháp đã khôi phục lại màu đỏ, lúc nào cũng có thể rời trận nhưng mà tả Đăng Phong cũng không có sốt ruột rời đi. Lần này bởi vì có vận khí tốt nên hắn mới tìm được trận phù, trên thực tế là cũng không phá trận mà vào, cô hư pháp thập nhị trương vẫn không tìm thấy dấu vết. Cho nên tả Đăng Phong vẫn một mục, mục tự hỏi nên làm như thế nào mới tạo thành trận pháp. Ngày sau khi đối mặt với ngũ sử trận pháp, cũng không có khả năng dựa vào vận khí nữa. Hư pháp thập nhị trương vẫn không có một chút quy tắc nào. Cho dù là nhìn thấu trận pháp thì những chỗ khác cũng không thể suy rộng ra được. Hay là chúng ta ra trước đi. Ngọc Phật đi đến bên cạnh tả Đăng Phong, ôn nhu mở miệng. Tiến vào trận là dựa vào vận khí. Tiến vào kim tháp cũng dựa vào vân khí, không phải lúc nào vận khí của tôi cũng điều tốt như vậy. Tả Đăng Phong mở mịt lắc đầu. Xe đến trước núi ắt có đường, đi thôi, đã vài ngày rồi thập tam chưa ăn cái gì. Ngọc Phật chưa tay chỉ vào thập tam bên cạnh dương vỗ. Tả Đăng Phong nghe vậy thu hồi suy nghĩ gật gật đầu, mang theo dương ngỗ rồi đi đến Thạch Lâu, để lại hai trận phù xuất trận. Ba người liền lập tức rời khỏi cổ thành. Đi về phía nam. Con chim lớn kia không thể nào rời khỏi đây. Tại sao cậu lại lưu lại hai tảng đá? Thiết hài quay đầu hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc lắc đầu. Không trả lời vấn đề này. Ba người rời khỏi một buổi tối. Ra khỏi trận pháp. Thiết hài mang theo thập tam đi chứ. Ngọc Phật và Tả Đăng Phong đi ở đằng sau. Trong lòng Tả Đăng Phong có nhiều nghi hoặc nên cũng rất ít nói chuyện. Hán một mực tự hỏi trận phù trong kim tháp. Trước đây 3.000 năm tòa kim tháp này cũng còn là thạch tháp. Thạch tháp tự nhiên là không thể dùng để bố trí ngũ hành đại trận. Cực hạn của ngũ hành đại trận chính là đem một mắt trận giấu trong chính trận pháp đó. Vào không được trận thì sẽ không thể nào tìm được mắt trận. Liền không thể phá trận. Như thế trận pháp đó sẽ trở thành tử trận. Nhưng mà lúc bố trí trận pháp, kim tháp vẫn là thạch tháp. Thạch tháp thuộc trúc thổ. Thổ là chi nguyên trong ngũ hành, không thể làm mắt trận. Nếu như mắt trận chính là kim kê thì cũng không đúng. Bởi vì tuy rằng kim kê có thể cuốn hút những sự vật xung quanh nhưng mà cũng không thể ảnh hưởng quá phạm vi 300 dặm. Ngoài ra kiến trúc ở trong thành đều là do Khương Tử Nha bày trận. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tòa thạch tháp này được dựng lên tại ngã tư đường, phía tây nam bị phong bế, chỉ có thể đi ở đường ở phía đông nam. Trong những tòa thành thị bình thường thì cũng không có ai xây một thạch tháp ngay giữa ngã tư, nói cách khác mặt trận cũng chính là tòa thạch tháp còn lại này, nhưng những tảng đá kia không thể nào là mắt chân, đó chính là một tử lộ. Ban đêm mùa đông rất lạnh, sau khi đi được 200 dặm thì thiết hài dừng lại, nhóm lửa sưởi ấm, lúc này tả đăng phong ngồi mê man bên đóng lửa, lúc nào cũng trầm tư, qua một lúc lâu cũng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nhìn bầu trời đêm, lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Bắt đầu thất tinh đã xuất hiện ở phía đông bắc trên bầu trời, lúc này nhìn lên bầu trời, tả Đăng Phong đột nhiên nắm được một manh mối nhỏ. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn đã thông hiểu. Thì ra là thế, Khương Tử Nha thật lợi hại. Tả Đăng Phong phát ra lời cảm thán từ đáy lòng, nói nhanh lên, Ngọc Phật nghe vậy liền hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 140, cản khôn bên trong áo bảo kim tháp được phân làm 7 tầng, mỗi tầng đều đối ứng với một cái gì đó trong bất đầu thất tinh. Mục đích làm như vậy chính là mượn dùng bắt đầu thất tinh để đem kim tính trên người kim kê khuếch tán ra khắp nơi, bao trùng ra xa hơn. Ngoài ra, các các triều đại của TQ khi thay đổi cũng không có những tòa tháp cao hình tam giác. Sở dĩ kim tháp bên trong tòa thành cổ được kiến tạo thành hình tam giác cũng là có thâm ý sâu sắc Tòa kim tháp này có 3 mặt Cửa thành đối diện ngoảnh về phía nam, đông bắc cùng tây bắc là mặt phẳng nghiêng Bốn mùa bắc đầu thất tinh trên bầu trời đều có vị trí khác nhau Nhưng mà bất kể ở đâu bắc đầu thất tinh cũng đều di chuyển đến phía đông bắc và tây bắc Đều có thể đối ứng với hai mặt phẳng nghiêng của kim tháp này Dùng cái này để có thể khuyết tán tính kim của kim kê. Tả Đăng Phong nói ra phân tích của mình. Ý của cậu nói là 7 tầng trong tòa kim tháp kia đều là do Khương Tử Nha tự an bài. Ngọc Phật cái hiểu cái không? Đúng, khi đi vào trong tháp, tôi cảm thấy trong này có cái gì đó loạn loạn. Kim ngân trong tầng 2 đều ném loạn lên, vàng là thứ quý nhất. Ít nhất là phải được bày đặt ra nhưng mà bọn hắn lại không làm điều này nói lên lúc trước. Có thể là bọn hắn quá vội vàng nên không lấy ra. Còn thi thể trong sáu cổ quan tài kia cũng. Điều này nói lên nơi này được dựng lên là bởi vì để bố trí trận pháp. Căn bản không phải là nơi... Tế đàn hay lăng mộ gì cả. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng. Tại sao phải làm vậy?" Ngọc Phật gật đầu, hỏi. Bởi vì trước đây tòa kim tháp này chính là một thạch tháp, thạch tháp không thể bài trận, hắn chỉ có thể sử dụng phương thức cảm ứng thiên nhân để mở rộng tính kim của kim kê, dùng cái này để hợp với những thuộc tính thủy hỏa mộc thổ giấu giếm bên cạnh hợp thành chân, cũng chính là bởi vì tiếp thụ lấy cảm ứng của Bắc Đầu Thất Tinh, tính kim của kim kê mới có thể được khuếch tán rộng ra như vậy. Nó căn bản không có bản lãnh biến một tòa thạch tháp thành kim tháp, tả Đăng Phong nói. Còn nữa, sở dĩ đại môn của kim tháp được đúc nóng là bởi vì Khương Tử Nha sợ sẽ có người trong lúc vô tình phá đi trận pháp. Bởi vì khi trận pháp vừa mới được bố trí thì thời gian phá đi trận pháp cũng rất ngắn, cách thức phá trận cũng vô cùng đơn giản. Tùy tiện đem một thứ gì đó trong tháp mang ra, thì toàn bộ trận pháp liền xuất hiện lỗ hỏng. Bất quá bây giờ mang đi cũng không hề gì, bởi vì kim kê đã biến thạch tháp thành kim tháp. Bây giờ đại thế của kim tháp đã có thể duy trì trận pháp đầy đủ. Hiện tại cho dù giết đi kim kê thì trận pháp cũng không có bị phá đi. Tả Đăng Phong bổ sung, tôi hiểu được, kim kê là âm tính cho nên đối ứng với chủ tử Bắc đầu thất tinh. Nếu là dương tính thì cũng sẽ đối ứng với chủ sinh nam đầu lục tinh rồi. Ngọc Phật liền hiểu ra. Đúng, kim kê chính là tham lang tinh ứng với tinh vật bị giam trong tháp, cho dù kim kê là chim cũng chỉ có thể ở trên cao tuyệt đối sẽ không trẻ ở dưới chỗ thấp, cho nên theo thói quen nó sẽ ở tầng 7 trong kim tháp, dù vậy Khương Tử Nha vẫn không yên lòng. Khương Tử Nha liền nắm lấy linh tính của loài chim là thức đứng ở trên ngọc thạch, vì thế mà hắn liền bố trí một ngọc sàng ở tầng 7. Lúc trước nếu rãi ở trên tầng 7 vài hạt gạo thì có thể được an toàn hơn rồi. Tà Đăng Phong cười nói. Cậu nói có lý. Chẳng qua nếu như là nó thích đứng ở trên cao thì tại sao nó còn có thể chạy trốn nữa. Ngọc Phật hỏi. Bên trong tháp không có đồ ăn. Đói quá sẽ chạy ra ngoài. Tên gia hỏa này lúc trước cũng đói quá nên mới chạy thoát ra. Tà Đăng Phong đưa tay sờ đầu thập tam. Cậu vừa nói kim kê là tham lam tinh ứng với tinh vật bị giam trong tháp. Tham lam tinh là một mệnh có tính tham lam và hay thay đổi. Sở dĩ kim kê chạy chối chết cũng không bỏ lại nam tử kia. Điều này nói lên nó là một người lưu luyến tình cảm nam tử. Mặc dù nó có thể mê hoặc chúng ta là bởi vì kim tháp ứng với bắt đầu thất tinh. Bắc đầu thất tinh tăng thêm tính kim cho nó đồng thời cũng tăng lên tính tham lam và hay thay đổi trong người của nó. Trước khi nó vào kim tháp thì cũng không thể khiến người ta sinh ra ảo giác Đúng, nó chỉ là một địa chỉ âm tính Sẽ không có năng lực kia Trước đây khi thập tam chế trụ 12 địa chi Thì nó cũng không thấy vật nào làm nó sinh ra ảo giác Tả Đăng Phong gật đầu Những điều chúng ta phân tích ra cũng không có ích gì Bởi vì những điều này đều xảy ra ở trong trận Vào không được trận thì sẽ không phát hiện được những thứ này Ngọc Phật cười khổ, nơi này thật là một tử trận, bất quá địa phương khác sẽ không có trận pháp tương tự như thế nào bởi vì trong ngũ hành chỉ có hệ kim là hệ thích hợp làm mắt trận để ẩn hình nhất, ngoài nó a ngũ sử trận pháp cũng không phải là ẩn hình, hơn nữa cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất là tôi có thể suy ra độ nông sâu của Khương Tử Nha, còn có thể thông qua cách hắn bố trí trận pháp mà nghĩ đến phong cách hành sự của hắn. Cậu cảm thấy Khương Tử Nha là người như thế nào? Ngọc Phật cười hỏi. Là một người đáng sợ, tôi không phải là đối thủ của hắn. Tà Đăng Phong nói thật, tuy rằng hắn tự tin nhưng cũng không cuồng ngạo. Lời này không giống với tác phong của cậu A. Ngọc Phật mở miệng. Tôi sẽ không nâng cao người khác cũng sẽ không hạ thấp bản thân mình. Khương Tử Nha lý giải trận pháp đã đạt đến lô Hỏa thuần thanh. Tiện tay thì có thể bố trí ra một trận pháp. Tựa như giá sự trận pháp, đối với hắn mà nói thì hắn chỉ suy nghĩ một chút thôi, mà tôi thì trầm tư cả 3-4 ngày mới phát hiện ra manh mối trong đó, đây là chênh lệch, tả đăng phong nghiêm mặt mở miệng, người này đích thật là có tài năng, quỷ thần khó lường.